Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 12 chương 105 phi thuyền điểm nguyên trần cùng phong điền đều cho nhan mộ nhi lấy ngoại hiểu Nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt. dạ côn nắm diệt ly tay nhỏ. Bất đắc dĩ cười cười. Mộ nhi tương đối mà nói có chút tiểu hài tử mùi vị. Diệt ly liền không có tình huống như vậy. Nhan mộ nhi mặc dù tuổi tác lớn. Thế nhưng trường cư tại mây vụ sâm lâm bên trong. Không có từng đi ra ngoài. Lộ ra liền đơn thuần rất nhiều Diệp ly có thể lại khác biệt Nhìn qua người và sự việc so nhan mộ nhi nhiều rất nhiều Đột nhiên Bên cạnh đi ngang qua một vị đại gia cười nói Vị tiểu cô nương này nói rất đúng Làm người vẫn là thực tế một điểm tương đối tốt Ha ha ha Giả Côn nghe được về sau liền cười ra tiếng đại gia tốt chân thực a Nguyên trần cùng phong điền bạc nhãn đều lật ra tới Người lại không thể có mộng tưởng sao thật là Đại ca Chúng ta là đến Nhưng vẫn là không có tiền a Một bên dạ tần thật sự là nắm nát tâm Làm sao cảm giác đại ca bọn hắn giống như đang chơi giống như Dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai Nhất định sẽ có biện pháp em trai Không cần khẩn trương buông lòng tâm tình Đại ca Ta nếu là có người ưu tú như vậy Em trai có thể như vậy phải không phu quân Mệt mỏi nhan mộ nhi chu cách miệng nhỏ nhắn Giang hai cánh tay Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc Đối với một chút thân thể bên trên động tác Vẫn là buông ra rất nhiều Giả côn nhìn nhan mộ nhi liếc mắt Người sau lượt lượt lượt một phen bất đắc dĩ Giả côn hơi hơi cung hạ thân Nhan mộ nhi vui vẻ Trực tiếp nhảy đến giả côn trên lưng Hừ năm đó ngươi chỉ ta Hiện tại ta chỉ ngươi đi Hung hăng trả thù ngươi nguyên trẩn cùng Phong Điền nhìn không được, nhanh lên đến An Khang Châu đi. Dọc theo con đường này cách đều ăn no rồi. Đát Từ nhìn thấy lão sư động tác như vậy, chẳng lẽ tại tiến hành thân thể tu luyện thế nhưng này loại tư thế đối với mình tới nói có chút khó khăn. Lúc này Đông Tứ cùng Đát Từ liếc nhau, lập tức quay đầu, Cõng một cái người vợ, nắm một cái người vợ Giả tôn mang theo mọi người lên núi rồi. Bất quá giả tôn cũng phát hiện một sự kiện. Trung quanh nam nhân tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chính mình người vợ. Để cho mình có chút khó chịu. Giả tần dĩ nhiên cũng phát hiện. Các tàu tàu dung nhan xem như tuyệt sắc. Chỉ cần là cách nam nhân trông thấy. Đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Nhưng mà cha nói qua Xinh đẹp nữ hải tử liền là sẽ dẫn phát sự cố Cha hắn liền là một cách điển hình ví dụ Đi qua nửa canh giờ leo núi Mọi người cuối cùng xem như đã tới đỉnh núi Toàn bộ đỉnh núi diện tích rất lớn Mặt đất càng là vung vức, Giống như bị người một kiếm bổ ra Giống như không có nửa điểm gập rình Mà giả tôn cũng nhìn thấy phi thuyền Toàn bộ phi thuyền thể tích khổng lồ Cái này khiến giả côn nghĩ đến ngày đó độc Nga Đại Đế. Mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng giả côn cảm thấy. Một chiếc phi thuyền tối thiểu có khả năng dung nạp một vạn người đi. Chẳng qua là nhường giả côn rất tò mò chính là. Rốt cuộc là thứ gì thôi đồng khổng lồ như vậy ra hỏa bay lượn này thoạt nhìn giống như là làm bằng gỗ. Từ góc độ này đi xem. Chỉ có thể nhìn thấy khổng lồ mặt bên. Tựa như một cái hình bầu dục hình. Cái này là phi thuyền cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a, Mà lại đỉnh núi bên trên rất nhiều người trên cơ bản có sảnh khe hở địa phương liền có người. Nói ít cũng có mấy vạn người. Các vị công tử tiểu thư muốn đi đâu ta này có tiện nghi thuyền phiếu, giá cả tuyệt đối hợp lý. Mọi người ở đây tán thưởng phi thuyền thời điểm bên người gạt ra một vị thiếu niên, lộ ra hết sức nhiệt tình. Dạ Tôn cũng đang định tìm hiểu một chút giá cả. Bao nhiêu tiền không có chút nào quý. Đi tới xung quanh huyện Thành Phi thuyền điểm một kim tệ, Đi tới An Khang Châu Phi thuyền điểm năm cái kim tệ. Dạ Tần vẻ mặt cứng đờ, vẫn là trở về nắm cha cho báo cáo đi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi sẽ không có tiền sao cắt nàng còn nhiều. Thế nhưng không dám lấy ra à. Đến lúc đó giải thích thế nào? Đông Tứ cùng Đát Tử cũng sống như nhau. Bọn hắn rất nhiều. Thế nhưng thân phận bây giờ là người hầu. Thân là một cách hợp cách người hầu. Trên thân sao có thể có kim tệ đâu giả côn hỏi lần nữa. Chúng ta muốn đi An Khang Châu Phi thuyền điểm. Vậy các ngươi hôm nay liền may mắn. Hôm nay đi An Khang Châu Phiếu tại buổi sáng liền bị đoạt sống. May mà ta tay chân nhanh. Ta xem các ngươi hết thảy tám người. Như phải đi mỗi người bốn cái kim tệ. hết thầy thiếu niên trầm tư một chút giống như trong lòng tính lấy hết thầy hai mươi cái ghim tệ giả côn ngươi này là tính thế nào thế mà tính được ít như vậy nếu là nếu có tiền ta côn ca không nói hai lời liền mua thiếu niên xem giả côn thế mà trần chờ. vội vàng nói nếu như không hài lòng ta này còn có xa hoa phòng xếp phòng gần cửa sổ cái chủng loại kia Chẳng qua là giá cả đắt gấp 5 lần. Các ngươi đến cho 100 kim tệ. Giả côn một thanh trèo ở thiếu niên. Tưởng gì cười nói. Tiểu hương đệ. Ngươi là nghĩ như thế nào. Ta biết. Ta cũng không ngại nói cho ngươi nghe. Ta không có tiền. Nhưng lại muốn ngươi cái kia trương hào hoa phòng xếp phòng. Ngươi nói làm sao bây giờ vì công tử này. Ta cũng không ngại nói cho ngươi nghe. Ngươi còn như vậy. Ta liền muốn kêu. Ngươi cũng không muốn về sao không có phi thuyền ngồi đi. Phu quân ta chỗ này còn có một kim tệ. Diệp Ly đem trên thân duy nhất kim tể đem ra. Vẫn là giả côn mua xuống chính mình cách kia mai kim tể. Nói thật. Diệp Ly không nỡ bỏ. Giả côn buông lỏng ra thiếu niên. Cười nói. không bằng chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết một cách như thế nào thiếu niên lộ ra ánh mắt khinh thường tay không bắt sói a loại người như ngươi ta tại đây bên trong thấy nhiều giả côn không muốn diệt ly cái kia mai kim tệ làm một cách nam nhân làm sao có thể nhường nữ nhân của mình khó chịu đây ô mỗi ngày đều có rất nhiều người như ta thiếu niên hừ lạnh một tiếng đúng thế ai không muốn đi an khang châu phát đại tài Bất quá còn chưa lên phi thuyền Liền theo đỉnh núi nhảy xuống Vì cái gì bởi vì phi thuyền mỗi ngày phát một lần Tại đây dài đằng đắng trong khi chờ đợi Đều cần giết thời gian Sòng bạc liền là rất nhiều người vui lòng đi địa phương Có vài người đem đời này tích xúc thua sạch Biến nhảy xuống một chết trăm xong Có vài người trực tiếp phất nhanh Đi an khang châu tiêu giao khoái hoạt đi Còn rất có ý tứ dạ côn nhìn xem trước mặt thiếu niên đây mới là ngươi qua đây nguyên nhân chủ yếu đi đó là tự nhiên đánh cược nhỏ thú vui đánh cược lớn phát tài nơi này sòng bạc là hợp quy củ ở bên trong ngươi cái gì đều có thể dùng để cược bao quát thiếu niên nhìn về phía diệt ly cùng nhan mộ nhi dạ côn tầm mắt tụ họp một chút ở đâu ta mang tắt ngươi đi thiếu niên trong lòng cười lạnh Nơi này không chỉ là thua táng ra bại sản Thậm chí ngay cả mình nữ nhân đều một khối thua trận đều có khối người Đại ca đừng đi Dạ tần đều phát hiện thiếu niên này có vấn đề Tranh thủ thời gian ngăn cản đại ca Dạ côn từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy hắn có vấn đề Có thể là nhìn xem nhóm người mình ăn mặt tốt Lại tuổi trẻ Xem xét liền là vừa vặn xuất đạo người Cho nên liền nhìn chúng Bằng không thì nhiều người như vậy Làm sao lại chọn được chính mình mà lại thế mà đánh chính mình người vợ chủ ý ta ôn ca nữ nhân ngươi cũng dám đồng sao giả côn vỗ vỗ em trai bà vai Không có việc gì Xem đại ca đem thuyền phiếu cho thắng nổi tới phu quân cố gắng lên Phu quân, mộ nhi muốn dựa vào cửa sổ cách chủng loại kia gian phòng nguyên trần cùng phong điền hung hăng nhẹ gật đầu B, sơ con tác dùng từ điểm thực sự là tao thác sông bão cáp viễn thông. Quy, không dùng từ trạm phi thuyền, hay địa điểm phi thuyền mà là điểm trong dấu chấm trên bản đồ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 12 chương 106 thăng thiên phường đi theo ta côn ca trộn lẫn. Vậy tuyệt đối liền là ăn ngon uống sướng tiết tấu. Dễ chịu. Toàn bộ phi thuyền điểm phòng ốt thiết lập hiện lên một cách hình tròn. Phòng ốt đều là một tầng kiến tạo. Cho nên tầm mắt rất tốt. Có thể rõ ràng xem thấy chung quanh to lớn phi thuyền. Mà ở Trung ương là một cái quảng trường lớn. Tụ tập dân chúng. Chờ về sau phi thuyền. Dù sao một ngày cứ như vậy một chuyến. Nếu như không đi tại đây cách phi thuyền điểm ngủ một đêm, giá cả không ít, muốn không liền xuống núi ngủ bãi cỏ. Bởi vì cách gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó tình nguyện tại phi thuyền điểm phá điểm phí. cũng không muốn lại xuống núi. dạ côn phát hiện, giống thiếu niên dạng này người. chung quanh còn có rất nhiều tương đối tương tự, đều tải mê hoặc những cái kia ăn mặc hoa lệ nam nữ, hoặc là bên người con nữ nhân xinh đẹp chỉ cần có giá trị đều sẽ thành vì bọn họ mê hoặc đối tượng. đại ca cẩn thận có bẫy. dạ tần hiện tại lo lắng muốn chết, sợ đại ca mắc lửa bị lửa gạt, hồn nhiên không biết. Toàn bộ trong đội ngũ. Liền ta giả tần yếu nhất. Không đúng nguyên trần cùng phong điền hạng chót. Em trai. Ra cửa tại bên ngoài. Nào có không bất chấp nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn trở về báo cáo cha sao cha đã đủ thảm rồi. Giả côn nhỏ giọng nói ra. mẫu thân quản cha cũng quá nghiêm. Liền để cha tốt cực kỳ sống một đoạn thời gian đi. Giả tần thật sâu thở dài đại ca. Vậy liền gần cửa sổ tốt. Tiểu tử ngươi, giả côn nện cho em trai một thoáng, giả tần nhích miệng cười một tiếng. Thấy em trai như bây giờ, giả tôn cũng yên tâm, rốt cuộc biến bình thường. Mọi người đi theo thiếu niên rất nhanh liền đi vào một nhà tên là Thăng Thiên Phường Cửa Hàng. Giả Côn phát hiện tiệm này cùng mặt khác khác biệt. Lớn cũng không cần nói. chung quanh còn có rất nhiều cao thủ xem chàng. Công tử. Này thăng thiên phường chính là toàn bộ phi thuyền điểm lớn nhất sòng bạc tuyệt đối là công chính công bằng. Phong điền cắt một tiếng, lần đầu nghe nói sòng bạc còn công chính công bằng. vì công tử này. Các ngươi đi vào liền biết. Này thăng thiên phường có thể cùng sòng bạc khác biệt. Các vị công tử chầm rãi hưởng thụ. Ta liền không bồi. Thiếu niên xem ra chỉ phụ trách đem người đưa đến, mặt khác liền mặc kệ. Giả côn tò mò hỏi. Ngươi đến cùng có phiếu sao không có Nếu như các ngươi muốn ta sẽ bán giả Dù sao đi tới An Khang Châu phiếu thật tại buổi sáng bán không Hiện tại bình thường nhất đều muốn 20 Cái kim tệ Mà gần cửa sổ 100 kim tệ Bất quá trong này cũng có thể thắng phi thuyền phiếu Muốn đi An Khang Châu quá nhiều người Nhưng không phải mỗi một cách đều có thể đi Thiếu niên nói xong cũng rời đi dạ Côn trông thấy thiếu niên này hướng phía một vị quản sự cầm tiền Sau đó lại đi tìm mục tiêu khác Các vị công tử tiểu thư lần đầu tiên tới đi Một vị mặt mỉm cười cô nương đứng ở bên cạnh giọng dịu dàng nói ra dạ Côn quay đầu nhìn lại Cô gái này tướng mạo không sai Mắt phượng Sống mũi cao Tiểu anh môi Da thịt trắng nón xem ra rất biết dưỡng sinh nhất là khói mắt phía trên có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi cho dạ côn cảm giác nữ nhân này không giống mặt ngoài tốt như vậy nói chuyện dạ côn mắt thấy nữ tử cười nói ngươi là ta là lão bản của nơi này nguyệt trúc mọi người xứng sờ không có nghĩ đến bà chủ của nơi này thế mà tự mình đến tiếp ta ôn ca mặt mũi đi tới chỗ nào đều rất lớn a nguyệt trúc dĩ nhiên không phải xem dạ côn mặt mũi Mà là vừa vặn thấy được diệt Ly cùng Nhan Mộ Nhi, ví như đưa các nàng đạt được, các nàng sau này thành tựu không tầm thường. So đi theo tên đầu trọc này hiếu thắng không nghĩ tới bà chủ tử mình tiếp đãi. Tại hạ Hoàng hốt, Dạ Côn chắp tay cười nói, không sai biệt lắm cũng biết bà chủ tử mình đến tiếp đãi ý tứ. Xem ra cha nói rất đúng. Dáng sắc đẹp mắt nữ hài tử, xác thực dễ dàng sinh sự đoan. Nhất là giống các nàng như thế Đi tới chỗ nào đều là hấp dẫn lấy tầm mắt Xem ra sau này muốn tải các nàng trên ướp dán vào người sống chớ tiến vào Công tử khách khí Không bằng vừa đi vừa nói mang công tử thăm một chút tiểu điếm được Dạ tôn cũng không dài dòng ngươi nghĩ kiếm chuyện ta đây tôn ca phụng bồi tới cùng Nguyệt Trúc không nghĩ tới tên chọc đầu này tốt như vậy lừa gạt Cũng là tiếng lòng cảnh giác lên Bình thường người đều sẽ trần chờ một thoáng Thế nhưng hắn tựa như tiền tài vạn quán sống như Tại Nguyệt Trúc dẫn đầu dưới Bằng sắt đại môn bị hai tráng hán kéo ra trầm trọng thanh âm lập tức khiến người ta cảm thấy ác bách Thỉnh Nguyệt Trúc hơi hơi nghiêng thân Giả tôn cũng không khách khí Mang theo người vợ cùng các tiểu để đi vào Biểu tình kia phảng phất tại nói cho tất cả mọi người Ta tôn ca hôm nay đặt bao hết đi vào thăng thiên phường, giả côn phát hiện này không phải liền là bình thường quán rượu sao công tử? tầng này là dùng tới nghỉ ngơi. Thái kinh quy định phi thuyền điểm không thể xây hai tầng, nhưng không nói không thể hướng xuống. Nguyệt trúc mang theo mọi người đi tới bên cạnh đầu bậc thang, mà ở chung quanh có thật nhiều uống rượu nam nữ. nhìn xem bà chủ mang theo một đám người trẻ tuổi xuống lầu. khóe miệng lộ ra ý cười. Người trẻ tuổi liền là dễ dàng dễ bị lừa. Dạ Côn khẽ cười nói, bà chủ rất biết làm ăn. Công tử đây là tại khen ta sao? Nguyệt Trúc mang theo gì dạng biểu lộ nhìn về phía giả Côn. Cách này khiến Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi rất khó chịu, ta Tôn ca không phải ngươi có thể trêu chọc. Bà chủ hẳn là tự tin một điểm. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi liền biết, phu quân lời luôn luôn sẽ chỉ đả kích người. Nguyệt Trúc cố nặng ra vẻ tươi cười Công tử nói rất đúng Tên đầu chọc này lại còn nói chính mình không đủ tự tin Ngươi thật sự là quá biết nói chuyện Chờ hạ liền để cho ta tới dạy ngươi Muốn thế nào tự tin Hai cô bé này thật sự là tuyệt sắc Thậm chí bên trong một cách vẫn là thái kinh nổi danh nhan mộ nhi Hôm nay vận khí thật đúng là tốt Tại Nguyệt Trúc dẫn đầu dưới Đi xuống bậc thang Cổng còn có hai cái tráng hán chấn giữ. Thật đúng là kín không kẽ hở ác. Vừa mới mở cửa ra. Mọi người chỉ nghe thấy một cỗ khác thanh âm. Có người phát ra hưng phấn tiếng giống. Có người phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Phu quân phu quân đây cũng không phải là diệp ly cùng nhan mổ nhi thanh âm. Mà là bên trong một vị nữ tử bi thảm tiếng la. Cái gì gọi là từng trải lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn Dạ Côn cùng Dạ Tần đều ở tại Thái Tây Huyện Thấy sự tình vẫn là quá ít Dĩ nhiên còn có Nguyên Trần cùng Phong Điền hai người một dạng Mặc dù hai người đều muốn chỉnh ta Côn Ca Nhưng chỉ là muốn tại ta Côn Ca trên đầu vẽ cái con rùa Đây chính là cả đời truy cầu Nhưng đoán chừng cách này truy cầu so tu luyện tới kiếm hoàng còn muốn khó khăn Dạ Côn trông thấy bên trong một cách trên bàn nhỏ một người trung niên nam nhân đang ngẩn người trên mặt che kín tuyệt vọng màu sắc thây tử bên cạnh gắt gao nắm lấy nam tử tay kinh khủng cùng tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ thân thể mà tại nam tử trước người trên mặt bàn cũng không có bất kỳ cái gì dụng cụ đánh bạc mà nam tử ngồi đối diện một cách tuổi qua lục tuần lão đầu lúc này lộ ra nụ cười chiến thắng tầm mắt tại trên người nữ tử đánh giá ta phải trả cược nam tử trầm giọng quát lão đầu rất là tự tin người trẻ tuổi ngươi còn có cái gì có thể dùng lấy ra đánh cược mệnh ta đánh cược với ngươi mệnh toàn trường người đều nghe thấy được chẳng qua là hơi kinh ngạc một thoáng sau đó liền nhìn xem chính mình đánh cược cược mệnh chuyện như vậy tại đây bên trong mỗi ngày đều có phát sinh dù sao cược đến cuối cùng không có cái gì không thể thua Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 12 chương 107 hiểu sơ hiểu sơ diệt ly lộ ra rất bình tĩnh. Chuyện như vậy không phải không gặp qua. Nhưng cũng muốn biểu hiện ra hết sức sợ hãi dáng vẻ. Ôm thật chặt giả tôn cánh tay. Nhìn một chút nhan mổ nhi giả bộ, giống như lập tức liền muốn bị tôn ca cược đi giống như. Nam tử trầm giọng nói ra. Nếu như ta thắng vừa mới đánh cược hết hiệu lực. Nếu như ta thua ta theo ngoài cửa sổ nhảy đi xuống giả côn thấy duy nhất cửa sổ. Nguyệt Trúc nhẹ nói ra. Ngoài cửa sổ là vách núi. Nhảy đi xuống chắc chắn phải chết. Cho dù là kiếm vương cũng phải cẩn thận. Đừng để tập người bình thường. Giả tần nghe xong nuốt một ngụm nước bọt hô hấp đều hơi có chút gấp rút. Thế giới bên ngoài thật tốt chân thực. Giả côn mặc dù chấn định. Nhưng lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, đây cũng quá thực tế. Đông tứ cùng đát từ đứng ở bên cạnh không nói. Lão sư hôm nay cố ý đến đây, chẳng lẽ là có dạy bảo ý tứ lão đầu sờ lên cái kia còn sót lại vài cọng tóc, cười nói, mệnh không mệnh không quan trọng, chủ yếu muốn nghe ngươi nhảy đi xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đánh cược gì nam tử lạnh giọng hỏi. Giả Côn rất tò mò á, này làm sao chơi a? Nguyệt Trúc tựa hồ biết Giả Côn sẽ nghi hoặc. Một bên giải thích nói. Chúng ta nơi này sự tình gì đều có thể dùng để cược. Chỉ cần hai người đồng ý đánh cược là được rồi. Giả Côn cảm giác cái này hết sức có ý tứ a, So với bình thường sòng bạc có vị. Thế giới bên ngoài quả nhiên muôn màu muôn vẻ. Lão đầu lắc đầu. Ngươi ra. Dù sao muốn chết có ý nghĩa. Bằng không thì người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Vị phu nhân này. Người nói ta nói đúng sao nữ tử đều sợ hãi. Chăm chú tựa ở bên người nam tử. Không dám nhìn tới lão đầu. Nam tử sắc mặt dữ tợn. Mồ hôi dọc theo tóc mai chảy xuống. Bờ môi khẽ run. Vẻ mặt cũng là gì thường trắng bịch. Theo khí thế này một khối tới nói. Nam tử đã bại hoàn toàn. Ván cờ. Nam tử trầm giọng nói ra quyết định phải dùng chính mình sở trường nhất. Lão đầu không có nửa điểm lưỡng lự, có khả năng. Bên cạnh thì nữ rất nhanh liền lấy ra bàn cờ, này cờ đen cùng cờ trắng quyết định Nam tử sinh tử. Dạ côn đều hiếu kỳ đi qua quan sát, Nguyệt trúc không có ngăn cản, lặng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai người đã bắt đầu. Dạ côn tò mò hỏi, bà chủ. Người chung quanh có thể cung cấp trợ giúp sao dĩ nhiên có thể. Nguyệt Trúc khẽ cười nói. Các ngươi uy củ của nơi này cũng là thật đặc biệt. Chúng ta nơi này công bằng công chính, chúng ta cũng là giống môi giới mà thôi. Dạ côn cười cười, không nói gì, nhìn xem hai người ván cờ. Nói đến đánh cờ. dạ côn không có việc gì liền sẽ cùng cha hạ mấy cái. Ngay từ đầu cha còn có thể thắng. Dần dần liền bắt đầu thua. đến cuối cùng hoàn toàn liền không phải là đối thủ, dẫn đến giả côn chỉ có thể nắm mục tiêu nhìn về phía em trai. Cha mỗi lần đều kiếm cứ không tới, không phải cha trình độ kém mà là côn ca tại vô hạn mạnh lên. Dạ côn phát hiện, vị nam tử này trình độ quả thật không tệ, thế nhưng lão đầu trình độ rõ ràng là tại nam tử phía trên, mà cha trình độ muốn so lão đầu mạnh. Lão đầu này từ vừa mới bắt đầu thuận tiện liền bắt đầu chăn đệm Nam tử quá muốn thắng Phát huy có chút mất chuồn Dần dần Nam tử liền hoàn toàn bị áp chế Nếu như không nghĩ biện pháp hiểu Chỉ sợ nhất định là phải thua thây tử bên cạnh càng thêm tuyệt vọng Người sáng suốt xem thế cuộc liền biết Lão đầu thực lực càng càng hùng hậu Đại ca Này muốn thế nào hiểu giả tần đột nhiên hỏi Đối với đánh cờ giả tần không có bao nhiêu kiên nhẫn Tình nguyện đi luyện tập rút kiếm một ngàn lần Cũng không muốn ngồi tại bàn cờ bên cạnh Giả côn khẽ cười nói Nếu như là ta Lợi dụng bạc kỳ bên cạnh cái kia mỏng manh nhược điểm Theo bốn đường lao ra Không ra mấy hiệp nhất định có thể thắng Nam tử nguyên bản còn chậm chạp không có xem Thế nhưng nghe được tôn ca này một lời nói tựa như linh quang hiện ra tầm mắt lập tức để lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ mà lão đầu kia nhìn giả côn liếc mắt tầm mắt không phải như vậy thân mật liền như là giả côn nói nam tử tại mấy cuộc về sau thắng được thắng lợi nếu như bị ta tôn ca như thế điểm còn bất tình như vậy nhảy cửa sổ là kết quả duy nhất thây tử bên cạnh vui đến phát khóc nơi này đơn giản như địa ngục nam tử đột nhiên đứng dậy nhìn xem giả côn đột nhiên hai tay chăm chú đè lại giả côn hai vai vẻ mặt trở nên kích động lên phảng phất vô phương diễn tả bằng ngôn từ tâm tình lúc này thiên ngôn vạn ngữ khó mà biểu tâm tình của ta hương đệ cảm ơn ngươi ngươi quá ưu tú giả côn giả tần ta ôn ca ưu tú xem ra muốn theo thái tây huyện một mực mang đến an khang châu Diệp ly cùng nhan mộ nhi đó là tương đương tự ngạo Thấy không Đây là phu quân ta Một câu liền để cho người khác thắng Người nào có phu quân ta lợi hại Phu quân thật sự là lợi hại phu quân Càng ngày càng thích ngươi có thể như thế biểu đạt tâm tình của mình Cũng chỉ có nhan mộ nhi Giả côn bị người vợ như thế khen một cái cảm giác phơi phới nhiên Các ngươi phu quân chân chính lợi hại các ngươi còn chưa thấy qua đây huyên đệ ăn cứu mạng phó để báo đáp ta này có một tấm đi an khang châu nhị đẳng ở giữa xa hoa cái chủng loại kia ta vừa mới cũng nghĩ thông suốt cái gì cũng không sánh nổi cùng thây tử tại cùng một chỗ ta hổ thẹn a nam từ hết sức hối hận trước đó quá muốn thắng dù sao thua ra sản thế mà cầm lấy thây tử đi cược đơn giản liền là xúc sinh a nếu như không phải trước mặt vì huyên để kia chỉ sợ dạ côn không nghĩ tới xa hoa ở giữa cứ như vậy tới tay hoàn toàn không uổng phí công phu a việc nhỏ việc nhỏ cách này ta liền nhận ta côn ca xưa nay sẽ không khách khí ngươi cho ta côn ca liền dám tiếp huống chi nam tử cũng là thật lòng nam tử cùng thay tử hướng phía dạ côn đi hủy lại chi lễ đây chính là đại lễ bình thường tình huống sẽ không như vậy Có thể cứu người một mạng còn được đến phi thuyền phiếu đối với giả côn tới nói đã đủ rồi Nguyệt Trúc cũng không trách tội ý tứ Cười nói công tử kỳ nghệ không sai Hiểu sơ hiểu sơ Giả côn cười nhẹ nói Đại ca vẫn là như vậy điều thấp a Cái này cũng gọi hiểu sơ Vì lão đầu kia không phải liền là một tân thủ sao Tiểu huyên để kỳ nghệ không sai Lão đầu rõ ràng mang theo địch ý sâu đậm Bình thường bình thường Liền xem nói vài câu Sau khi nói xong Giả côn hướng phía bà chủ cười nói Xem ra ta hiện tại không cần cược Công tử Cách này làm khó ta Dù sao người tiến vào Nhất định phải cược một ván Dù cho chẳng qua là một kim tệ Cũng không thể phá tư quy của đi Nguyệt Trúc ôn nhu nói Nhưng tầm mắt lộ ra hết sức kiên định Không có một tia có thể thương lượng ý tứ Lão đầu lạnh giọng nói ra Tiểu hương đệ Không bằng chúng ta tới một ván như thế nào giả côn không để ý đến lão đầu Hỏi Ba chủ Nhất định phải cược một ván sao đúng vậy công tử Không bằng chúng ta tới cược giả côn tử tốn nói Nguyên vốn không muốn làm cho ngươi quá khó nhìn Thế nhưng ngươi không phải nếu như vậy Ta tôn ta cũng không có cách nào Nguyệt Trúc yêu kiều cười một tiếng công tử thật có nhã hứng, ví như tự công tử, cũng là thất lễ. Theo Nguyệt Trúc một câu nói như vậy. Bên cạnh đại hán lập tức làm sạch một bàn. Giả côn hướng đi tiến đến ngồi xuống. Không có chút nào nhúc nhát ý tứ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 12 chương 108 ta không đùa lúc này tất cả mọi người đình chỉ chính mình đánh cược. Đây chính là bà chủ chính mình đánh cược. trước đây chưa từng gặp nha. Tất cả mọi người vây quanh ở Dạ Tôn cùng Nguyệt Trúc một bàn này. Tên đầu chọc này thật là muốn chết a. Ngươi có thể doanh lão bản chỉ sợ bên người Mỹ Kiều nương đều muốn thua trận đi. Đại ca, Lưu Tâm. Dạ Tần vẫn là không nhịn được căn dặn Dạ Côn nhẹ gật đầu, khinh địch cũng không phải ta Tôn ca tác phong. Bà chủ, là trước đề tiền đặt cược a, Dạ Côn hỏi. Đúng vậy, công tử Ngươi để đi. Ta đây liền thất lễ, ta muốn hai vị này nữ hài tử. Mọi người một mảnh xôn xao, bà chủ quả nhiên là hướng phía hai cô gái kia tử đi. Cái kia ta muốn mảng ngươi được không giả côn lộ ra cười nhạt, thật sâu tử vong nụ cười. Người chung quanh hít sâu một hơi. Tên đầu chọc này lá gan quá lớn có thể tại phi thuyền mở ra bố trí sòng bạc. Trên cơ bản sau lưng đều có thái kinh người chống đỡ mà lại Nguyệt Trúc bối cảnh bất phàm Câu nói này đơn giản liền gây ra đại họa à, Người trẻ tuổi vẫn là quá vọng động rồi Nguyệt Trúc nghe được giả côn tiền đặt cược Mỉm cười dần dần theo trên mặt tan biến công từ hết sức bất chấp hậu quả dám động nữ nhân của ta ngươi để cho ta tính toán hậu quả gì giả côn từ tốn nói Trong giọng nói bất thiện đắt lại kiên định cực kỳ Diệp ly cùng nhan mộ nhi hận không thể hiện tại liền xử lý nàng. Nữ nhân này là thật rất điên cuồng. Tại một đầu tìm chết trên đường càng chạy càng xa. Nguyệt Trúc hiện tại có chút đâm lao phải theo lao ý tứ. Tiếp nhận như vậy thì muốn thừa nhận đánh cược. Thắng cố nhiên là tốt. Nhưng nếu như thua. Vậy thì phiền toái. Chết là không tồn tại nhưng đổi ý chính là đối với kinh doanh đà kích. Chỉ sợ cái tiệm này không mở nổi. Cái này đáng chết đầu chọc. Thật sự là xảy ra nan đề nhìn một chút Diệp Ly cùng nhan mộ nhi. Nguyệt Trúc đang ở trong lòng tính toán trong đó lời và hại. Nghĩ tới nghĩ lui. Lời nhiều hơn hại một nhà tiểu điếm không cần cũng được. Tốt Nguyệt Trúc lạnh giọng nói ra. Đại ca giả côn vỗ vỗ em trai bả vai. Bà chủ kia muốn đánh cược gì tới điểm mới lạ nhiều kiểu như thế nào có khả năng. Nguyệt Trúc cảm giác mình muốn đối trước mặt tên đầu chọc này thay đổi cách nhìn Đây là đã tính trước Vẫn là ngốc bên trong bẹp chờ hạ liền có thể thấy rõ ràng Ta này có một gốc hoa cốt thảo Nghe được hoa cốt thảo lúc Mọi người một mảnh náo động Hoa cốt thảo có thể là độc vật Ăn vào về sau lập tức sẽ xuất hiện ăn mòn tình huống Trên người máu thịt hóa thành nước đặc Cuối cùng chỉ còn lại có không xương Liền như là này hoa cốt thảo bà chủ thật sự là điên rồi. Hoa cốt thảo vốn là hiếm hoi. Thế mà làm đánh cược vật dụng. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Diệp ly cùng nhan mổ nhi nghe được vật như vậy. Không khỏi nhớ tới đêm hôm đó. Tiểu chọc đầu liền cái kia khai liệt canh còn không sợ. Sẽ còn sợ một cây cỏ ngươi đây không phải đem thắng hai tay đưa tặng cho phu quân sao muốn thua liền nói một tiếng tốt. hà tất ngoặt lớn như vậy cong sau đó thì sao giả côn dĩ nhiên biết hoa cốt thảo công hiểu này sáu năm sách cũng không phải trắng đọc ai dám ăn người nào liền thắng mọi người nghe xong thầm nghĩ bà chủ xảo quyệt người khác thắng sẽ chết mà ngươi ngồi mát ăn bát vàng tuyệt đối không nên cùng bà chủ đi cược a cái này là một cách lừa gạt giả côn khẽ nhíu mày một thoáng Rất nhanh liền ý thức được chuyện này Lão bản nương này quả nhiên là lòng dạ rắn rết, Ta cảm thấy muốn thay đổi một chút Một bên Diệp Ly đột nhiên nói ra Nguyệt Trúc nhìn về phía Diệp Ly Lộ ra nụ cười thân thiện Cô nương muốn thế nào biến phu quân ta ăn hoa cốt thảo Mà ngươi ăn cách này Chỉ thấy Diệp Ly không biết từ nơi nào xuất ra một cái bình nhỏ Dạ côn thấy trong bình côn trùng Theo bàn chân đây đến đỉnh đầu. Trời ạ ly nhi trên người ngươi giấu bao nhiêu dạng này côn trùng. Trong bình có một đầu đen xì côn trùng. Hai cây xúc tu một lay một cái. Dưới bụng mọc ra mười hai đầu chân. Này còn không phải nhất làm cho người run lên. Trên đầu mắt nhỏ tối thiểu có hơn hai mươi cái. Che kín toàn bộ đầu đâu chỉ giả côn nhìn xem không thoải mái. Nguyệt Trúc mặt đều đen. Người chung quanh đều không dám nhìn tới cái kia trùng trùng Sợ mình cho phun Diệp Ly trong lòng cười lạnh Đây chính là thật vất vả tử phụ thân thuộc hạ nơi đó lấy được Vốn là muốn dung hợp độc Nga Đại Đế Nhưng bị cái kia trời đánh ngân sắc nam nhân cho oanh sát đây là ta trên đường nhập Nhìn xem kỳ lạ liền chứa chơi Diệp Ly giải thích một chút Nhan mộ nhi nắm lấy cơ hội nói ra phu quân ngươi xem diệp tỉ tỉ khẩu vị đặc biệt về sau không muốn bắt này chút trùng nhìn xem làm người ta sợ hãi giả côn là chân tâm không thích dạng này trùng trùng nhất là những cái kia đủ loại nhiều ta ôn ca có tập trung kinh khủng chứng ồ phu quân ta biết sai diệp ly cũng là vì cho giả côn chút giận bằng không thì cũng sẽ không xuất ra vật trọng yếu như vậy giả côn thở phào một cái Dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng vào cách bình đạp đầu Nguyệt Trúc trước mặt. Ngươi nếu là dám nuốt vào. Ta giả côn đều phải bội phục ngươi Nguyệt Trúc hô hấp đều có chút gấp rút. Đời này đều chưa thấy qua như thế áp tâm đồ vật. Các ngươi thắng công tử. Bên trên căn phòng tốt cho ngài chuẩn bị bên trên. Đi an khang châu phiếu ta ra Nguyệt Trúc không đùa. Các ngươi quá không biết xấu hổ, ta Nguyệt Trúc đánh chết cũng sẽ không nuốt vào này loại vật sống đối với Nguyệt Trúc biến tướng nhận thua. Mọi người không nói gì, có thể hiểu được. Này chơi dạng là thật làm người buồn nôn. Mộ Nhi, Ly Nhi, các ngươi nói có thể tính như vậy sao?" Dạ Côn nhẹ giọng hỏi. Không thể không thể Dạ Côn yên lặng nhìn xem Nguyệt Trúc, nhẹ nói ra. "Ngươi cũng thấy đấy, vợ của ta thù rất dai." các ngươi nguyệt chúc vẻ mặt âm trầm. không nghĩ tới đối phương thế mà không nể mặt mũi ta đây không đồng ý sáng này đánh cực xạ côn nhẹ nhẹ thở hắt ra. Bà chủ, trước đó ta muốn đi ngươi không cho. hiện tại hết sức mất mặt a. công tử, ta nhớ ý ngươi đừng ta có người vợ, mà lại chúc ta sự tình vừa mới bắt đầu. xạ côn có thể không có ý định như thế buông tha nàng. Thế mà đánh chính mình nữ nhân chủ ý Nguyệt Trúc đứng dậy. Lạnh lùng như băng rời đi. Người chung quanh vội vàng nhường mở một con đường. Đây là lão bản của chúng ta mẹ cho ngươi. Một vị thị nữ cầm lấy phi thuyền phiếu tới cung kính nói ra. Em trai. Đón lấy. Không cần thì phí xạ côn vậy mới không tin như vậy một bộ. Mà lại bà chủ dụng ý rất sâu a Xem ra còn có thể phi thuyền bên trên gặp. Giả tần đương nhiên là nghe đại ca Tiếp nhận phi thuyền phiếu Vẫn là đại ca có biện pháp Không đối vẫn là tẩu tẩu hiểu rõ nữ nhân Đem đối phương trực tiếp khuyên lui Diệp Ly vừa định đem trùng trùng giấu đi Giả tôn càng tăng nhanh hơn Trực tiếp cầm lấy cái bình liền theo ngoài cửa sổ ném ra Ta nhìn trong lòng đều không thoải mái Ly Nhi về sau ngàn vạn đừng như vậy Diệp Ly hiện tại rất muốn bóp chết phu quân. Ngươi biết này trùng trùng đến cỡ nào khó được đến sao ngươi thế mà cứ như vậy ném đi. Sớm biết vừa mới liền không lấy ra trời ạ, hắn là lão thiên phái tới trừng phạt chính mình sao. Đông tứ cùng đắc từ đối với lão sư thái độ như vậy có chút ý nghĩ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 12 chương 1096 lộ có chút sâu đông tứ cảm thấy. Dựa theo lão sư tính cách. Khẳng định phải giết cả nhà của nàng đắt từ cảm thấy. Lão sư hẳn là sẽ tha thứ cả nhà của nàng. Dùng nhân từ dạy bảo nàng. Quay đầu là bờ. Sau đó đối phương sụt đổ tử sát. Đoàn người trở lại lầu một. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đám người này thế mà một cách cũng không thiếu đi lên. Công tử đã cho các vị an bài thượng đẳng gian phòng nghỉ ngơi. đi tới an khang châu phi thuyền đem tải vào đêm trước xuất phát tổng thời gian dài 5 ngày chúc công tử đường đi vui sướng thì nữ thoạt nhìn rất lễ phép giả côn nghĩ đến ra ngoài chờ cũng là các loại không bằng nghỉ ngơi một chút tại bên ngoài ngủ ngoài trời 3 ngày người vợ đều không thơm tại thị nữ dẫn đầu dưới giả côn đám người cuối cùng có khả năng thật tốt tắm một cái bụi bặm trên người bởi vì gian phòng nguyên nhân Nguyên trần cùng phong điền chỉ có thể chen chen lấn, Dĩ nhiên còn có đông tứ cùng đát tử cũng được chen một chút Mà dạ Côn nhìn xem đông tứ cùng đát tử đi tiến gian phòng Trong lòng cũng là có chút lo lắng Bọn hắn lão sư cuối cùng là tương sát yêu nhau Bọn hắn sẽ không cũng là như thế này đi Ta đi tắm trước tắm nhan mộ nhi đi vào trong nhà liền lập tức chạy đi tắm Thân vì một con miêu yêu Có thể là phi thường thích sạch sẽ. Diệp ly cũng lười cùng nhan mộ nhi tranh cách này. Phu quân, ngươi ngồi, ly nhi cho ngươi xoa xoa vai. Này nhan mộ nhi không có ở, chính mình liền có thể thật tốt nịnh nọt một thoáng phu quân. Được, có thể hưởng thụ người vợ yêu thích, giả côn biểu thì hai cách này cưới được không lỗ. Phu quân, đến An Khang Châu. Chúng ta có tính toán gì hay không diệp ly cũng là muốn biết giả côn đối tính toán cho sau này. Ít nhất trong lòng có cái đấy. Dạ côn chầm rãi nhắm mắt lại. thấp giọng nói ra. Đi an khang châu chuyện thứ nhất. Cái kia chính là đi tìm ba Uyển thanh. Ba Uyển thanh là ai diệp ly cảnh giác hỏi. Không phải là tiểu chọc đầu thầm mến tình nhân đi kêu lên nhan mổ nhi. Đem nữ nhân này ám sát kém chút trở thành ta em dâu. Đáng tiếc đem ta em trai cho thằng. Tại chúng ta thành hôn cùng ngày. gả cho người khác. Mặc dù em trai không muốn để cho chính mình nhúc tay, thế nhưng giả tôn cảm thấy không cho em trai ra một hơi này, trong lòng kìm nén hoảng. A khó trách em trai sẽ mang một cách lục ngọc mũ tóc, nguyên lai là tại quất chính mình. Diệp Ly ngay từ đầu còn nghi hoặc ai sẽ mang một đó lục trên đầu, nguyên lai là nguyên nhân này. Giả côn lắc đầu thở dài nói ra là mẫu thân cho em trai. Hả? mẫu thân dụng ý cũng là rất sâu sắc. em trai quả thực tội nghiệp. phu quân, ta ủng hộ ngươi diệp ly không có nịnh nọt ý tứ. là thật không thích loại hình này nữ tử. đứng núi này trông núi nọ. giả côn vỗ vỗ diệp ly mu bàn tay trong lời nói nghe. cái kia phu quân là cảm thấy. ly nhi nhô thuận, vẫn là mộ nhi muội muội nhu thuận. giả côn sầm mặt lại. nếu như dựa theo cha lời giải thích. Cái này là mất mạng để Lý nhi Trên người ngươi còn có loại kia trùng trùng sao phu quân Ngươi thật sẽ nói sang chuyện khác hư không biết vì cái gì liền yêu mến bọn ngươi tức giận bộ giảng Thật là đáng yêu Diệp ly không hổ là tiểu chọc đầu tư duy đều cùng người bình thường không giống nhau Ánh nắng dần dần, dần dưới đáy Trung quanh năm chiếc to lớn phi thuyền đã có người leo lên Vì sao lại tải vào đêm trước xuất phát? Bởi vì sáng sớm mới đến cần thanh lý gian phòng các loại. Giả côn mang theo mọi người bắt đầu vào phi thuyền. mười đầu dài bậc thang kéo dài tại phi thuyền bên trong. Tại dài bậc thang phía dưới liền là vực sâu vạn trưởng Đối với người bình thường tới nói. Đây là một lần khó quên trải qua. Mà phi thuyền là trôi nổi tại trong hư không. Giả Côn đều có chút tò mò, những người kia là thế nào hiện lên tới. Ôm hai cái run lẩy bảy người vợ. Giả Côn bất đắc dĩ. Nữ hài tử chính là sợ cao. Liền sọa đến trốn vào trong lồng ngực của mình. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi giả dạng làm dạng này cũng là cần một điểm kỹ thuật. Thế nhưng Nguyên Trần cùng Phong Điền tuyệt đối không có trang, hai người tay trong tay hảo hương đệ. Đến mức đông tứ cùng đáp từ biểu lộ gì thường, ai biết bọn hắn lại tại bù não cái gì. Tiến vào phi thuyền bên trong. Giả côn bị trước mắt một màn này nói rung động đến trong này thật sự là kinh ngạc tán thán. Phi thuyền bên trong. Hết thảy phòng ốt đều kiến tạo tại bên bờ vị trí. Quay quanh ở chung quanh. Mà phi thuyền trung ương là giống ruột. Một cỗ gì giảng khí tức theo dưới đáy thăng lên. Mặc dù không biết là cái gì Nhưng giả tôn cảm thấy Đây chính là phi thuyền có thể trôi nổi then chốt đi Phi thuyền dưới đáy thuộc về tam đẳng Cũng là bình thường nhất Ở giữa hơi cao cao là nhị đẳng Cũng là giả côn đoàn người phải ở Lại hướng lên Cái kia chính là nhất đẳng người bình thường là sẽ không đi mua Trừ phi là kim tể không có địa phương đốt đi nhưng giả côn phát hiện vẫn là có thật nhiều người đi tới nhất đẳng thậm chí còn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc nguyệt trúc liền biết lại ở chỗ này gặp nàng mà nguyệt trúc cúi đầu nhìn về phía dạ côn không còn có khuôn mặt tươi cười dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng thật sự là một cách hẹp hỏi nữ nhân còn là chính mình người vợ tốt phu quân mổ nhi thật đói nhan mộ nhi đáng thương nói ra một đôi con mắt màu xanh lam nhô tình như nước nhìn xem giả côn không thể không nói nhan mộ nhi thật sẽ chơi làm ta tôn ca có chút rối loạn kỳ thật cho tới bây giờ đến phi thuyền mở ra bắt đầu giả côn đám người liền không có ăn xong bởi vì phi thuyền điểm cũng không có chuẩn bị thức ăn chỉ có tại phi thuyền bên trong có cho nên lại đói cũng phải chờ tới lúc này chúng ta tìm được trước gian phòng trước. dạ côn lời mọi người đương nhiên là nghe đi qua hỏi thăm mọi người rất nhanh liền tìm tới chính mình gian phòng ngoại trừ dạ côn cùng hai cái người vợ ngủ cùng chỗ những người khác cuối cùng có khả năng tách ra dạ côn chú ý tới đông tứ cùng đáp từ biểu lộ bọn hắn thế mà thở dài chẳng lẽ là đối dạng này chia phòng không hài lòng bọn hắn nghĩ ở cùng một chỗ đi vào trong nhà dạ côn phát hiện vẫn là rất rộng rãi mặc dù hết thảy đều là làm bằng gỗ, nhưng đi qua đại sư thiết kế, bày biện ra một cỗ khác mùi vị, thậm chí trong phòng còn tràn ngập một cỗ một hương vị. Nhan Mộ Nhi đem hai phiến cửa sổ đẩy ra, kinh hô một tiếng, xem thật kỹ. A Phu Quân mau tới giả côn đi đến Nhan Mộ Nhi sau lưng, Nhan Mộ Nhi ôm giả côn, ngọt ngào nói ra, xem, có phải hay không rất đẹp? Sau lưng diệt ly trợn trắng mắt, ngươi đây cũng quá rõ ràng đi chiếm phu quân tiện nghi. Nhan mộ Nhi nói không giả, bởi vì độ cao nguyên nhân. Hiện đang hiện ra tại giả côn trước mắt tốt đẹp non sông. Ánh trăng nhu hòa khắc ở đại địa phía trên. Có thể trông thấy giả dích giấy núi phát hòa mỹ cảnh. Mà tam đẳng phòng liền không có đãi ngộ như vậy, phòng nhỏ không nói đều là phong bế. Thiết kế như vậy cũng là vì thể hiện nhị đẳng phòng cao cấp, chớ nói chi là nhất đẳng. Diệp Ly tò mò cầm lấy trên bàn sách, lật ra xem xét, lập tức im lặng. Phu quân, ngươi xem một chút cái này. dạ côn buông lỏng ra động lòng người nhan mộ nhi. Nhan mộ nhi trắng Diệp Ly liếc mắt. Ngươi lại tải kiếm chuyện nhìn xem Diệp Ly quyển sách trên tay sách. dạ côn bưng kín cái chán. Sáo lộ A này phi thuyền điểm liền là sáo lộ A đem chúng ta đói bụng một ngày Nói cho ngươi đi lên mới có ăn Xác thực có ăn Giá tiền này so bên ngoài đắt không chỉ gấp 10 lần Một kim tệ có khả năng mua bốn cái bánh bao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 12 chương 110 không có tiền thật thật là khó nhà ngươi màn thầu vỏ ngoài có phải hay không mạ vàng một đầu nước nấu cá Thế mà bán 20 cái kim tệ Đây cũng không phải là gấp 10 lần Cái này là cường đạo đối với bình thường gia đình tới nói. Một kim tệ đủ để một nhà ba người sinh hoạt một tháng. Thế nhưng tại bay trong đò giả côn đột nhiên nghĩ tới. Vì cái gì vào phi thuyền không thể mang thức ăn tiến đến. Đây cũng quá tốt kiếm tiền trừ phi trong năm ngày này không ăn không uống. Uống giả côn xem xét khóe miệng mánh liệt một quất. Nhị đẳng phòng nguồn nước một ngày một kim tệ tam đẳng phòng miễn phí đây quả thực vô phương trao đổi. Đông đông đông bên ngoài vang lên giả tần tiếng la đại ca là ta Xem ra giả tần cũng phát hiện vấn đề Khó trách người khác đều nói Người bình thường coi như đi An Khang Châu Cũng phải bị phi thuyền hung hăng làm thịt một đao Chờ đến An Khang Châu hoàn toàn mất đi khát vọng chi tấm Côn ca làm sao bây giờ Nguyên trần tranh thủ thời gian hỏi thăm côn lão đại Ngươi có thể là chúng ta nhân vật trọng yếu, phải nghĩ biện pháp. Gặp phải khó khăn tìm tôn ca, chuẩn đi. Nhưng mà tôn ca cũng không nghĩ tới. Chỉ có thực lực còn không được. Thời đại này không có kim tệ thật sự là nửa bước khó đi. Phong điền mặt mày vùa rũ. Thấp giọng nói ra. Tôn ca. Ta thật phải chết đói giả côn trăm triệu không nghĩ tới. Vừa vừa ra cửa liền gặp đói khát mối nguy. Đây thật là làm sao không hề nghĩ ngợi đến. Nếu như là tam đẳng phòng liền tốt, ít nhất ốm nước no bụng. Khó khăn là phải giải quyết, tại ta côn ca trước mặt liền không có không giải quyết được vấn đề. Chúng ta ra ngoài đi một chút, xem có hay không xem cơ hội buôn bán. Ngốc như vậy nói chuyện phiếm kim tệ là không sẽ ra tới, phải chủ động xuất kích mới được. Đại ca, nếu không ta đi biểu diễn một bộ kiếm pháp lời ít tiền mọi người. Nhưng vào đúng lúc này, phi thuyền phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu rời động. Giả tần hướng phía giả côn thấp giọng nói ra đại ca có phải hay không hối hận không có đem cha cho báo cáo. Xác thực. Phu quân. Cố gắng lên phu quân. Phải cố gắng lên kiếm tiền đột nhiên. Mọi người không phải như vậy hâm mộ ta côn ca. Một cái nữ hài tử sẽ rất khó nuôi Đừng đề cập hai cái Đây thật là muốn ta con ca mệnh a. Ra khỏi phòng Giả tôn phát hiện nhị đẳng phòng không có nhiều ra tới Đoán chừng đều chuẩn bị nghỉ ngơi Có tiền dĩ nhiên có khả năng nghỉ ngơi Ta giả tôn cũng muốn ôm người vợ đi ngủ Ai nguyện ý muộn như vậy ra tới kiếm tiền Chúc ta đi lên Giả tôn ngửa đầu nhìn về phía trên đầu Cầu thang là xoay tròn hướng lên kéo dài Mỗi hai mươi trưởng liền có một cái nhỏ bình đài Cung cấp người hưu nhàn nói chuyện phiếm tác dụng Càng lên cao càng là kẻ có tiền Kẻ có tiền kim tệ là dễ kiếm nhất Đoàn người còn đi chưa được mấy bước Đã nhìn thấy mấy cái thị nữ bưng thức ăn đi qua Cái kia thơm ngào ngạt mùi vị nhường mọi người vô phương lời nói Người nào có tiền như vậy Điểm thật là nhiều món ăn đại ca Nơi này cũng không có cái gì kiếm tiền Dạ tần nói nhỏ một tiếng dạ côn nghĩ thầm không có khả năng phi thuyền quy cổ như vậy khẳng định là có dụng ý của mình vị cô nương này dạ côn trông thấy một vị nữ tử đứng tại hàng rào bên cạnh chuẩn bị đi hỏi ý kiến hỏi một chút song khi vị cô nương này lúc xoay người dạ côn xứng sờ nguyên lai là công tử a muộn như vậy không nghỉ ngơi còn mang theo nhiều người như vậy ra tới nguyệt Trúc hai tay vòng ngực nhàn nhạt hỏi Rất có trào phúng ý tứ. Nguyên lai like là bà chủ. Đều đêm xuống. Còn chưa ngủ thậm chí còn chạy đến nhị đẳng phòng nơi này đến. Không biết mùi vị chuyện gì giả côn khẽ cười nói. Không phải là tới xem chuyện cười của mình đi. Nguyệt Trúc kiều hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta đang chây cười ngươi sao ta cũng không có rảnh rối như vậy công phu. Nguyệt Trúc, món ăn chuẩn bị tệ. Bên cạnh một gian phòng đi ra một vị nam tử ăn mặc hoa lệ khó trách điểm nhiều như vậy món ăn Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu hướng đi bên cạnh gian phòng nam tử tựa hổ lộ ra rất vui vẻ giống như Mong muốn kiếm tiền lại hướng lên đi một chút Nguyệt Trúc đột nhiên gợi ý một thoáng sau đó đi vào trong nhà nam tử cảnh giác nhìn giả côn liếc mắt cài cửa lại Giả côn sờ lên mũi không biết lúc này muốn nói chút gì đó nguyên trần cùng phong điền có chút kinh ngạc nguyên lai ta côn ca cũng không phải vạn năng nữ nhân này thế mà cưới tại ta côn ca đạt được trên đầu phu quân đừng làm chí ăn này vừa mới bắt đầu mà giả côn thật nghĩ xoa bóp khuôn mặt của các nàng thế mà trêu chọc phu quân mặc dù không biết phía trên có đồ vật gì giả côn vẫn là đến đi lên kiếm tiền dĩ nhiên còn có một loại khác phương pháp Cái kia chính là bắt cóc phi thuyền tại nhất đẳng phòng cùng nhị đẳng phòng đan sen khẩu. Giả tôn cuối cùng thấy một gian không giống nhau phòng. Cái nhà này tên cũng hết sức độc đáo. Có việc. Quả nhiên a có việc mới có thể đi vào. Mà lại lục tục ngo ngoe có người đi vào đi ra. Đối với kiếm tiền, giả tôn là không hứng thú. Ta tôn ca đối tiền không có một chút xíu hứng thú. Đi đi kiếm tiền. Giả Côn hắc hắc một tiếng, nắm người vợ tay nhỏ đi vào có việc. Hiện tại Giả Côn không có việc gì liền ra thích nắm người vợ đi cảm giác đặc biệt có ý tứ. Đi vào này độc đáo trong phòng nhỏ, Giả Côn có chút kinh ngạc, thứ này lại có thể là uống rượu địa phương. Nước đều đắt như vậy. huống chi là rượu nhiên mà ở trong đó cũng không phải vô cùng đơn giản uống rượu địa phương. chung quanh nam nhân đều đang thương thảo thái kinh Việt lớn. Không uống cao hắn là thái kinh một người trong đó. Uống say rồi về sau. Toàn bộ thái kinh liền là của hắn rồi. Hoang dã tây ngoại ô các ngươi biết hiện tại biến thành hình dáng ra sao sao một tên trắng hán cầm lấy bầu rượu. Đạp tại chính mình trên dế hô to một tiếng. Nghe nói nơi đó phát sinh cử biến. Trắng hán cười lớn một tiếng. Vậy các ngươi biết vì sao lại phát sinh cử biến sao mọi người lắc đầu. Trước kia hoang dã tây ngoại ô cây okay, cối tươi tốt Thế nhưng hiện tại thật thành hoang dã tây ngoại ô Đại địa nước ra Giấy núi đức đoạn biết tại sao không mọi người tựa hồ cũng bị chủ đề nói hấp dẫn Mà giả tôn cùng diệt ly chấn động trong lòng Không phải là chúng ta thái kinh pháp đạo đệ nhất nhân đạo đức tử có được hủy thiên diệt địa thực lực Thế nhưng bị tiểu nhân ghen dép Một cách tự xưng ngân sắc nam nhân còn có kim sắc nữ nhân hai người Không biết sống chết đi khiêu chiến nói đức tử. giả côn khói miệng mãnh liệt run rẩy. Nhỏ người đố kỵ nếu như mình trí nhớ không có phát sinh rối loạn. Đạo đức tử cái kia thiên giống như bỏ chạy đi. Một bên diệt ly ghém chút nổi khùng đi. Kim sắc nữ nhân hiện tại tất cả mọi người gọi mình kim sắc nữ nhân sao thậm chí còn nói chính mình là tiểu nhân cùng cái kia đáng chết ngân sắc nam nhân bại bởi đạo đức tử liền lão đầu kia. Bản tôn một ngón tay liền có thể đâm chết bốn mươi. Tráng hán đắc ý nói ra. Đây chính là Thái Kinh tình báo cũng còn không có truyền ra. Ta cũng là đi tới An Khang Châu Phi thuyền điểm. Sau đó đi Thái Kinh tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Ly cũng là muốn tìm đạo đức tử hỏi rõ ràng. ngươi tàn kết quả như vậy. Liền không sợ bản tôn đến báo thù sao Thái Kinh cái kia quá xa. Chúng ta vẫn là tâm sự An Khang Châu sự tình đi. Có cái gì tình báo cùng hưởng a? Nghe nói An Khang Châu giả ra gia chủ, giả chiếu bệnh tật toàn bộ giả ra số khí hôn thiên. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 12 chương 111 chúng ta hết sức chuyên nghiệp. Xin yên tâm canh thứ ba Diệp Ly nghe xong lập tức liền hiểu. Phu quân. Hôm đó hắn đi sớm. Nguyên lai là bị bệnh. Đúng vậy a xem ra vẫn là uống thuốc không thể tốt cái chủng loại kia. dạ côn nhẹ gật đầu muốn hại ta côn ca không chết đã là quá may mắn dạ chiếu bây giờ còn tại nguyền rủa ta tôn ca nếu không phải ngươi cái kia sáng sớm sáng sớm sẽ tới ngươi biệt viện sao nếu như không tới ngươi biệt viện liền sẽ không uống chén kia đáng chết muốn chết canh chuyện này ta cũng nghe nói người khác đều nói dạ chiếu không còn sống lâu nữa không có thuốc chữa thật sự là đáng tiếc tuổi quá trẻ kiếm hoàng cứ như vậy không có đúng vậy a coi như thực lực mạnh hơn có thế nào tại bệnh tật trước mặt lộ ra là cỡ nào không chịu nổi một kích a dạ tôn cảm thấy lời nói này không sai lý nhi Mổ nhi nghe được không về sau phải thật tốt tu luyện liền sẽ không có bệnh ngươi mới có bệnh hai vị người vợ trợn trắng mắt không để ý tới tôn ca Hôm qua còn phát sinh một kiện đại sự. Chẳng lẽ huyên để ngươi nói là Phan Gia cùng ba Gia thông gia giả cô nghe xong. Sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía bên cạnh em trai. Quả nhiên vẫn là để ý. Em trai làm sao có thể không quan tâm. Này Phan Gia liên thủ với ba Gia. Thực lực tại An Khang Châu không thể coi thường a. nghe nói ba đài sắp thành làm lần tiếp theo châu trưởng thậm chí sẽ điều đến thái kinh nhậm chức còn không phải dựa vào nữ nhi lôi kéo phan ra tiểu nhân một cái ngươi đây liền sai ta nghe nói bọn hắn tình cảm rất tốt từ nhỏ đã nhận biết mà lại liền hải tử đều có thành hôn cũng là lý nên dạ côn mồng bức hải tử đều có dạ tần cũng sợ ngây người đánh chết cũng không tin Ba Uyển thanh thế mà liền hài tử đều cho mang bầu kỳ thật tại hai huyên để trong lòng Ba Uyển thanh rất có thể là bị cha nàng bức bách Thế nhưng hiện tại xem ra Căn bản là không có cái kia chuyện giả côn hiện tại hận không thể tìm đến ba Uyển thanh Chất vấn nàng ngươi đem ta em trai thả ở nơi nào giả tần vẻ mặt xa suốt Tây liệt ngồi ở bên cạnh trên dế Hai mắt vô thần Nguyên trần cùng phong điền không nói gì cái kia Ba Uyển Thanh khi còn bé thoạt nhìn rất nhu thuận, không nghĩ tới đi An Khang Châu, liền biến thành bộ dáng này tần ca không nên nản chí, nhân sinh mang một ít lục, sinh hoạt càng đặc sắc. Xảy ra chuyện như vậy, đối với Dạ Tần tới nói thật sự là một cái sự đả kích không nhỏ. Hắn tại Thái Tây huyện đau khổ chờ đợi, người khác sớm tại An Khang Châu anh anh em em Mặc cho ai đụng phải chuyện như thế, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Giả Côn hít một hơi thật sâu. Chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng bán tình báo liên quan tới ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân ở giữa chuyện văn thơ. Một kim tể một cách nam nhân bỗng nhiên vô. Giả Côn cùng Diệp Ly những mày còn chuyện văn thơ có chỉ có cừu hận. Giả Côn hiện tại cũng có thể cảm nhận được hai cố gì hỏa tồn tại. Cái kia kim sắc nữ nhân đủ hung ác phu quân diệt ly nũng nỉu hô Vẫn là tiểu chọc đầu thoạt nhìn dễ chịu. Nhất là tên đầu chọc này. Dưới ánh mặt trời vải rừng vải rừng sáng lên. Lý Nhi. Mộ Nhi. Các ngươi đi an ủi một thoáng em trai. Đừng để em trai đối nữ hải tử mất đi lòng tin. Bằng không thì liền không xong. Dạ côn hết sức thay em trai lo lắng à. Muốn là bởi vì việc này. em trai đối nữ hài tử không có cảm giác vậy làm sao cho dạ ra nối dõi tôn đường dù sao mình là nhặt được thật sự là làm em trai nắm nát tâm đời này đều không hồi trưởng tóc phu quân yên tâm đi ta cùng tỷ tỷ sẽ để cho em trai đối nữ hài tử nhặt lại lòng tin Giả côn lộ ra một cái nhưng hai người bọn họ đi an ủi sẽ không để cho em trai càng chịu đả kích đi em trai ngươi yên tâm đi Đại ca sẽ ủng hộ ngươi. Đến lúc đó những ngươi trở thành toàn bộ đông ưu nhân vật tiêu điểm. Nhường cái kia ba uyển thanh hối hận đi thôi. Giả côn hiện tại xem như biết. Nơi này có thể bán tình báo. Chỉ cần đối phương cảm thấy có giá trị. Như vậy thì sẽ cho tiền. Như thế một loại thường gặp giao dịch phương pháp. Ta đây có cần phải tới bán cái tình báo nói thí dụ như biết màu bạc nam nhân sự tình kỳ thật tóc của hắn là giả. tình báo này có phải hay không hết sức trình bảo ai cách này cũng liền an ủi một thoáng chính mình nhìn xem người vợ đang đang an ủi đáng thương em trai dạ côn thế nào cảm giác em trai càng ngày càng khó thủ nguyên trần liền phong điền liền dùng cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn ta tôn ca tôn cả tới phần cơm ăn đi dạ côn liền nhìn về phía đông tứ cùng đáp tử bọn hắn hẳn là có không ít tình báo đi Cho nên giả côn đem đông tứ cùng đát tử gọi đi qua. Lão sư. Đông tứ cùng đát tử cung kính hô. Giả côn ở một tiếng các ngươi có cái gì tình báo sao có thể bán bên trên kim tệ loại kia. Đông tứ cùng đát tử liếc nhau một cái. Tình báo thứ này bọn hắn thật lâu không có đụng phải. Dù sao tình báo chỉ là đối với kẻ yếu có ít. Cường giả căn bản cũng không cần tình báo. Đột nhiên. Nát từ nhớ tới một sự kiện nhẹ nói ra lão sư hiện thời thánh nhân nhưng thật ra là con riêng ngươi nhìn xem tình báo có thể bán bao nhiêu giả côn người học sinh này a lại có hãm hại lão sư chi tâm ngươi là muốn cho ngươi lão sư đi ăn nhà tù ái nhưng vào đúng lúc này một vị ăn mặc áo vải phu nhân ôm năm tuổi nữ nhi vội vàng hấp tấp chạy vào Các vị đại nhân van cầu các ngươi mau cứu hài tử nhà ta. Đối với bất thình lình phu nhân. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua. Đại đa số người lựa chọn yên lặng. Chỉ có một cách nam nhân tiến đến hỏi thăm. Đứa nhỏ này làm sao vậy phu nhân phản phất thấy được hy vọng. Bắt lấy nam cánh tay của người. Xúc động nói ra. Đại nhân. hài tử của ta tình huống này mấy ngày. Ngay từ đầu không có coi ra gì. thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu nói mê sảng điên điên khùng khùng lúc lạnh lúc nóng triệu chứng nam nhân quan sát đến nữ hải tử sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi tay nhỏ nổi cho thật chặt ngay tại lúc nam tử muốn đụng vào thời điểm nữ hải tử đột nhiên mở to mắt cặp mắt kia chỗ phát ra khí tức căn bản cũng không phải là tiểu hài tử nam tử bị dọa lui lại mấy bước Trầm giọng nói ra Chúng ta giả côn nhìn về phía phu nhân Còn có cái đứa bé kia Hơi khẽ cao mày Kỳ thật cũng không tính là chúng ta Mà là bị yêu vật quấn thân Ngoại trừ giả thú tiến hóa thành yêu Còn có một loại liền là tiến hóa thất bại tử vong Trở thành oán linh yêu vật Những vật này không có thực thể tính công kích Muốn bám vào nhân loại trên thân mới được Chủ yếu là thu lấy tinh hoa Dành lấy cuộc sống mới có thể nói là cực độ tà áp Đang đang an ủi dạ tần nhan mộ nhi rõ ràng cảm giác được yêu loại khí tức Thế nhưng cố khí tức này nhường nhan mộ nhi đều phản cảm Phu ma nhân phu ma nhân van cầu các ngươi Các ngươi ai là phu ma nhân Mau cứu hài tử của ta Cho các ngươi dập đầu phu nhân quỳ trên mặt đất Hướng phía hết thầy dập đầu Cái kia tiếng vang nhường người tan nát cõi lòng Bên người hài tử phát ra từng tia từng tia gầm nhẹ phảng phất tại nói Ai dám tới khô ma nhân nhưng thật ra là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp Thu nhập còn thấp đến đáng thương Dù sao oán linh sẽ chỉ phụ thuộc tại người bình thường trên thân Nhưng mà người bình thường có thể cho bao nhiêu tiền Này loại mua bán không ai làm Nhưng cũng không có nghĩa là không có Cực ít chúng ta chính là chuyên nghiệp khô ma đoàn đội giả côn đỡ dậy phu nhân an ủi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 12 chương 112 trăm khu ma nhân phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giả côn cái kia đầu chọc phảng phất bốc lên phật quang nhất định là tu vi cực cao tăng nhân ví như ra tay nữ nhi nhất định có thể được cứu nhưng xem xét giả côn ăn mặc nghi ngờ nửa ngày bất quá cũng nghe nói tu vi cao tăng nhân không câu nể tiểu tiết nghĩ như vậy Phu nhân gắt gao bắt lấy giả côn thủ đoạn Như là cây cỏ cứu mạng vô Cao tăng Mau cứu con của ta giả côn cả người cứng đờ liền trong đêm tần đô đình chỉ khổ sở Đại ca hiện tại so với chính mình càng thêm khổ sở Diệp ly cùng nhan mộ nhi ở một hơi thở công phu Sau đó phát ra êm tai tiếng cười Phu quân thế mà biến thành cao tăng Hai người cắt ngươi cười cay sắm a Ta tôn ca biến thành cao tăng các ngươi liền muốn biến quả phụ. Nguyên Trần cùng Phong Điền thật không muốn cười. Dù sao hiện tại cần nhờ ta tôn ca. Nhưng nghe đến ta tôn ca biến thành cao tăng. Thật sự là nhìn không được. Đông Tứ cùng đắt Từ không cười. Mà là nhìn xem Lão Sư đầu trọc. Đột nhiên linh quang lói lên lão sư đầu chọc không phải là không có đạo lý chẳng lẽ đây cũng là lão sư tu hành một loại phương pháp còn tốt bị tên này phu nhân chỉ điểm một cái. Bằng không thì căn bản là không có cách lý giải lão sư cái kia khắc sâu dụng ý. Đầu chọc tượng trưng cho Phật tính. Nhớ ký thật lâu trước đó lão sư cũng thiền ngộ qua. Sau đó liền mất tích. Chính mình này một đầu nhu thuận tóc xài xem ra là con đường tu luyện chứng ngại vật phải hiểu được lấy hay bỏ đông tứ cùng đắt từ càng nghĩ càng thâm ảo. Lão sư quá lời hại đợi chút nữa trở về liền lấy mái tóc cho cắt đứt tại trên con đường tu luyện. Coi như chọc cũng không có việc gì. Cái này là một loại lấy hay bỏ cảnh giới lão tử liền tóc đều có thể không muốn. Còn có đồ vật gì có thể ngăn cản hẳn là chính là cái đạo lý này. Giả côn hiện tại là ngổn ngang nhưng chỉ sợ dạ côn không nghĩ tới đại đa số khu ma nhân đều là tăng nhân làm việc thiện tích đức nhưng vào đúng lúc này chung quanh phát ra một mảnh cười vang khu ma nhân ha ha ha liền này tiểu chọc đầu cũng là khu ma nhân đừng nói giỡn như thế tuổi trẻ khu ma nhân lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói người trẻ tuổi vẫn là ôm xinh đẹp người vợ về nhà sinh con đi Khu ma cũng không phải đùa giỡn. Nói lời này chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Ăn mặc bình thường. Thế nhưng trên cổ treo một chuối lớn chừng quả đấm Phật Châu. Đương nhiên là có tóc. Đông tứ cùng đát từ lập tức liền muốn bão nổi. Lão sư đều không giải quyết được vấn đề. Các ngươi những phàm nhân này lại có thể giải quyết như thế nào nhưng lão sư không có lên tiếng. Chính mình cũng không dám làm loạn. Nếu là làm dối loạn lão sư khổ tu Đây chính là tội lớn đối với chung quanh người nghi vấn dạ ôn có thể hiểu được Dù sao chẳng qua là ở trong sách nhìn qua loại hình Vừa mới cũng là xem không ai đứng ra Chính mình liền muốn thử xem Người khác hài tử cũng đáng thương Vậy kính xin vị tiền bối này tới khô ma Ta ôn ca nếu là này liền tức giận, Vậy thì thật là độ lượng quá nhỏ Có chút nhãn lực độc đáo Nam tử đứng dậy theo nơi hẻo lánh đi ra toàn thân tàn mát ra một tố cao nhân khí tức. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh một người kinh hô một tiếng. năm quẻ phu ma nhân theo người này tiếng kinh hô. Mọi người nhìn về phía nam tử bên hông. Năm quẻ đồng tiền tượng trưng cho thực lực cùng phẩm đức xã côn cũng chú ý tới. Khó trách như vậy có tự tin. Này phu ma nhân cũng có phân chia cao thấp. Vào nghề khu ma nhân trên thân là không có đồng tiền quẻ. Phải đi qua khu ma thu hoạch được oán linh linh hạch. Giao cho khu ma sẽ. Lại tử khu ma sẽ ghi chép tích lũy. Sau đó đi qua sát hạch tặng cùng đồng tiền quẻ. Để bày tỏ thân phận. Một quẻ thấp nhất. năm quẻ cao nhất toàn bộ thái kinh có thể phối hợp năm quẻ người. Cực ít. Một cái tay liền có thể đếm đi qua mà khu ma bởi vì không rồng khắp. Cũng chỉ có tại An Khang Châu thiết lập khu ma sẽ Dĩ nhiên Thái Kinh cũng có Mà lại khu ma nhân rất thủ đại gia tôn kính Dù sao này một nhóm nguy hiểm rất lớn Tỷ lệ tử vong cực cao Còn không kiếm được đồ vật gì Nhiều nhất cũng chỉ là một cái dễ nghe thanh danh Được không bù mất Nhưng tục ngữ nói tốt Tại một cái hành nghiệp trong đạt đến đỉnh phong Cái kia chính là một loại biến hóa cực lớn tựa như vị này có được năm quẻ đồng tiền nam tử này bị nhận ra người chung quanh một mặt kinh ngạc tán thán đều lộ ra một mực cung kính tại đây phi thuyền bên trong thế mà còn có thể đụng tới dạng này khu ma nhân đơn giản quá may mắn nam tử hướng phía mọi người chắp tay không nghĩ tới tại hạ điệu thấp như vậy vẫn là bị khám phá các ngươi thật sự là hảo nhãn lực Dạ côn dứt khoát an vị tại người vợ bên người, nhìn xem vị này năm quẻ khô ma nhân trang bức. Không biết cao nhân danh hiểu ta thích ngươi vấn đề này. Nam tử hướng phía đặt câu hỏi người cười nói. Tại hạ danh hiểu không hư. Theo Nam tử tự bảo danh hiểu. Mọi người hít sâu một hơi nguyên lai like là đại danh đỉnh đỉnh không hư công tử nguyên trần cùng phong điền đều tại mắt trợn trắng. Luận trang bức. Ta chỉ phục tôn ca. Cũng chỉ có côn ca có thể đem trang bức chuyện này làm đến suốt thần nhập hóa Nhất là trang xong bức về sau còn nói là ngoài ý muốn Cái kia một mặt vẻ mặt vô tội Thật nghĩ tại ta côn ca trên đầu chút ba chữ to trang bức phạm giả côn cảm thấy cái danh hiệu này không sai Một nghĩ lên danh hào của mình Cảm giác diệt Ly cũng giống như nhau Kim sắc nữ nhân ai sẽ lấy dạng này danh hiệu Đơn giản thổ ai nhìn một chút người khác. Đều đã chống không. Không nghĩ tới tại đây bên trong đụng phải không hư công tử thật sự là hạnh ngộ. Nghe nói không hư công tử tại Khu Ma trong hội ship hạng lão nhị. Có phải hay không có việc này không hư bóp trong tay Phật Châu. Khẽ cười nói. Khu Ma không có ship hạng. Chỉ có cứu người. Mọi người nghe xong phản phất bị tẩy lễ. Không hư công tử đức cao vọng trọng cũng là chúng ta những người này tục. Không có việc gì. Dù sao tập tục như thế. Chúng ta khô ma người đi là làm việc thiện chi lộ. Nhưng phủ vinh dự đón tiếp trước khi tại toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên không biết người nào đột nhiên vỗ tay một thoáng. Tất cả mọi người cùng theo một lúc vỗ tay. Này đợt tiết tấu là mang tốt. Dạ côn đều phải bội phục vị này chống không. Rất có thể vô ích. Này người có thực lực vô ít nói cái gì đều là đúng Ngay tại không hư hưởng thụ đại gia tiếng vỗ tay thời điểm Nữ hải nhi đột nhiên nhào về phía không hư Tầm mắt tản ra thăm thắm lục mang Răng trở nên bén nhọn vô cùng tại ta không hư trước mặt Chớ có càn rỡ chỉ nghe không hư khẽ quát một tiếng Móc ra một tờ linh phù Hai ngón tay gẹt lấy rót vào đạo lực linh phù lập tức tản mát ra màu vàng kim quang diệu Theo không từ hất lên. Linh phù vững vàng kề sát ở nữ hải nhi trên trán của. Vừa mới còn táo bảo không thôi nữ hải nhi trong nháy mắt an tính lại. Nhưng sắc mặt nhăn nhó. Lộ ra cực kỳ thống khổ dạ côn xem sao khẽ nhíu mày. Trên sách nói qua. Linh phù chia làm ba loại. Có công kích loại. Phòng ngự loại cùng phụ trợ loại. Mà mỗi một loại tồn tại mấy ngàn loại tông hiệu. Đầu tiên phải học được vẽ linh phù. Linh phù có thể hay không phát huy tác dụng lớn nhất. Quyết định bởi tại vẽ đến có được hay không còn có liền là rót vào đạo lực cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đối với bình thường oán linh. Dùng tính công kích linh phù thuộc về như thường. Thế nhưng vị này không hư công tử có thể là năm quẻ khu ma nhân dù cho dùng phụ trợ loại linh phù. Cũng có thể đem thu diệt. Khác nhau ở chỗ phụ trợ loại linh phù có thể giảm bớt bị phụ thân người thống khổ Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 12 chương 113 vô sĩ trên sách cũng đã có nói Bị thu ma người đó là sống không bằng chết Bởi vì đại đa số oán linh lại ở trong trước mắt hung hăng hút Nếu như dùng khó lường làm biện pháp Coi như là thu ma thành công Được cứu chi biến thành si ngốc Cũng sống không được bao lâu Áp linh Còn muốn giấy rua chấn linh phù chỉ thấy không hư lần nữa móc ra một tờ linh phù. Vung tại nữ hải nhi cái chán. Hai tờ linh phù ra trì. Nữ hải nhi thân thể tản mát ra ánh sáng nhô hòa. Vẻ mặt bình tĩnh lại. Đát từ thấy thấp giọng nói ra. Kỳ thật ngay từ đầu dùng chấn linh phù là được rồi. Nữ hải nhi này cũng không cần nhận như vậy đau đớn. Thôi đi. Huyến ký Nếu như ngay từ đầu dùng chấn linh phù Như vậy lộ ra quá dễ dàng Căn bản là không có cách hiển lộ rõ ràng năm quẻ khu ma nhân thực lực Dùng tính công kích linh phù nhường áp linh nóng này Lại dùng chấn linh phù Dạng này cảm giác lại khác biệt Đông tứ hơi bổ sung một điểm thân là vạn áp tông người Cũng sẽ không như thế đi tra tấn một cô gái dạ côn chỉ biết là một chút đại khái thế nhưng nghe hai vị học sinh hiểu nói này một thoáng liền cảm giác khó chịu nhất là trông thấy sủi ngã xuống đất tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt không có chút nào tơ máu ai biết nàng vừa mới đi qua dạng gì thống khổ nhưng mà chỉ là vì người khác huyến kỹ a các ngươi hai cái giống như hiểu được rất nhiều a nhăn mộ nhi bỗng nhiên giọng dịu dàng hỏi Phu nhân, chúng ta hiểu sơ, hiểu sơ đông tứ cùng đát từ rất điều thấp, cung kính nói ra. Diệp Ly nhẹ nói ra, hy vọng tiểu nữ hài kia không có việc gì liền tốt. Giả côn vỗ vỗ Diệp Ly ngu bàn tay, sẽ không có chuyện gì. Không hư công tử thật sự là danh bất hư truyền Vẹn vẹn chỉ cần hai tờ linh phù liền diệt cái kia oán linh bội phục bội phục. Hôm nay không hư công tử làm việc thiện. Chắc chắn truyền khắp toàn bộ Thái Kinh khu Ma Nhân thật sự là một cái vĩ đại nghề nghiệp Không hư cười cười Các ngươi khả năng không biết Kỳ thật ta không hư một tờ linh phù liền có thể giải quyết Chẳng qua là không có thưởng thức tính mà thôi Các vị Việc rất nhỏ Mong rằng các vị không muốn truyền đi Chúc ta khu Ma Nhân liền là làm này chút yên lặng không nghe thấy sự tỉnh theo không hư, mọi người đó là lòng có cảm xúc a, vĩ đại dường nào khu ma nhân a. nhan mộ nhi vỉnh lên môi anh đào lẩm bẩm nói, ta đều muốn ấy, này người rất có thể trang. xác thực, dùng tổn thương người khác đi đến trang bức mục đích quá không mặt. dạ côn đến biểu thị phê phắn. nhưng mà nguyên trần cùng phong điền nghe xong cảm thấy, côn ca ạ. người trang bức thời điểm, Tổn thương người khác còn thiếu sao cảm tạ cao nhân cảm tạ cao nhân cứu nữ nhi của ta. Ta cho ngài dập đầu một giới phu nhân cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có dùng sức dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Không được không được, mau mau xin đứng lên. Không hư vội vàng nói, nhưng lại không có động tác, giống ta tôn ca vẫn là đem người khác đỡ lên. Phu nhân chậm rãi đứng dậy, xuất ra một mai kim tệ cao nhân không muốn ghép bỏ. đây chính là phu nhân duy nhất kim tệ bán sạc trong nhà hết thảy mang theo hài tử đi an khang châu tìm trưởng phu cái kia làm sao có ý tứ đây không hư uyển chuyển nói ra phu nhân cũng là người biết chuyện trực tiếp đem kim tệ nhét vào không hư trong tay ai nha không được không được đông tứ sau khi xem trầm giọng nói ra rất muốn đánh cướp hắn ta cũng có cảm giác như vậy đáp từ phù họa một tiếng Thân là tử hàng thiên tôn học sinh, muốn dùng lòng dạ tử bi. Thế nhưng thấy cảnh này, nhường tử bi đớp cứt đi thôi. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều muốn đánh chết cái này chống không. Đơn giản liền là dối trá đến một cách đỉnh phong. Không ai bằng. Mà tất cả mọi người cảm thấy hắn rất ngưu bức. Trời ạ! Những người này không mang đầu óc ra cửa sao có đôi khi thanh danh chính là như vậy. mọi người sẽ chỉ đem ngươi hướng phương diện tốt suy nghĩ, cho dù là hiện tại đều cho rằng là phu nhân cứng ép đưa tiền, mà không hư công tử một mặt bất đắc dĩ Nhưng vào đúng lúc này một cỗ khí tức kinh khủng từ tiểu nữ hài trong thân thể tản ra, không hư sầm mặt lại cái này sao có thể hai đạo linh phù áp chế? Thế mà có thể xông phá phu nhân cũng phát hiện nữ nhi tình huống gì thường, lập tức hỏi thăm không hư. Cao nhân, hài tử của ta yên tâm, không hư không muốn cùng phu nhân nhiều lời. Tình huống hiện tại không phải không gặp qua giả côn trong sách nhìn qua ví dụ như vậy. Tại phu ma bên trong, có số ít oán linh sẽ đột phát gì thường. Loại tình huống này người nào cũng không thể giải thích rõ ràng nhưng chỉ sắp xảy ra. Như vậy lúc này oán linh chỉ sợ đã có kiếm hoàng thực lực không hư thầm mắng một tiếng. Nếu như vừa mới lập tức thu phục oán linh, thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy chính mình chủ quan loại tình huống này không hư gặp một lần một lần kia sư phó treo thậm chí tình huống đều cực kỳ tương tự ở đây. Có người bình thường, cũng có người tu luyện, nhưng chỉ cần có ánh mắt liền có thể thấy tiểu nữ hài này phát sinh gì thường. Phúc chỉ thấy tiểu nữ hài trên trán linh phù bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, hóa thành cho tàn. Làm tiểu nữ hài mở ra hai mắt thời điểm. Bắn ra một đạo tử vong ngưng thì Nói nhỏ một tiếng. Khu ma nhân không hư thật không dám khinh thường. Bằng không thì hôm nay liền sẽ sống sư phó như thế. Chết không toàn thay đồ yêu trận phù không hư trực tiếp xuất ra sát chiêu. Năm tờ linh phù lập tức xuất hiện. Quay quanh ở trên không hư bên người. Linh phù tản ra ánh vàng. Phản phất có thể phá hủy hết thầy tà ác mọi người tranh thủ thời gian cách cách xa xa. Không dám tới gần. Muốn đi thế nhưng cũng muốn xem thấy kết quả sẽ như gì. Dù sao đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Năm đảo linh phù hướng phía bốn phía tán đi. Một hơi công phu liền quay quanh tại tiểu nữ hải bên người xì xì xì từng đảo màu vàng kim lưu chỉ tử linh phù bắn ra. Tương giao tại cùng một chỗ. Nhìn như đem tiểu nữ hài cho vây khốn một dạng. Chỉ thấy tiểu nữ hài động đậy Linh Phù liền bắn ra một đạo kim mang đánh vào nhỏ trên người cô gái. Thấy tình huống như vậy, không hư hơi nhẹ nhàng thở ra, vấn đề không lớn. Nhưng mà chuyện kế tiếp, nhường không hư cả người đều tê. Chỉ thấy cô bé kia thế mà một phát bắt được cái kia năm tờ Linh Phù. Vò thành đoàn nuốt cái kia lút bút thanh âm tại tiểu nữ hài trong bụng sung động. Nấp một đoàn khói từ tiểu nữ hài trong miệng toát ra Khu ma nhân thực lực đến không phải là sai Nhưng vẫn là thiếu một chút hỏa hầu Đáng chết làm sao bây giờ cái này oán linh tựa hồ So với lần trước sư phó gặp phải còn muốn đáng sợ hơn Nhanh ngấm lại lúc ấy là giải quyết như thế nào Giống như giống như có một cái dâu quai nón Nam nhân không sai dâu quai nón Bên người còn có một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp Lúc đó hắn làm cái gì đi nghĩ tới hắn liền nói một câu nói có tin ta hay không đánh chết ngươi sau đó cái kia oán linh thế mà sợ. Chủ động từ bỏ thể xác chạy cuối cùng giống như bị hắn thuộc hạ cho thu thập hết rồi nhớ ký cái kia dâu quai nón nam nhân còn đối với mình nói một câu nói. Người trẻ tuổi, sư phụ của ngươi đang trang bước con đường bên trên vẫn lạc tuyệt đối đừng học sư phó ngươi. Lúc đó cái kia dâu quai nón nam tử sau khi nói xong. Lập tức liền bị nữ nhân nắm bắt lỗ tai đi. Hiện tại chỉ có thể cược một lần có tin ta hay không đánh chết ngươi không hư gầm thét một tiếng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 12 chương 114 không hư công tử quá thảm rồi không biết vì cái gì. Giả tôn cùng Diệp Ly nghe xong về sau. Liền sẽ liên tưởng tới trước mấy ngày. Nói rõ ai sẽ không a Thế nhưng hiện dưới loại tình huống này câu nói này nói thế nào có chút lực lượng không đủ a liền liền quán linh nghe xong đều bối rối một thoáng. Người trước mặt này loại là thật càn rỡ. Thế mà còn nói ra mạnh miệng như vậy. Còn muốn mặt không? Phu quân cách này năm quẻ khu ma nhân là thực lực gì ai nhăn mổ nhi giả bộ như tiểu bạch tò mò hỏi. Đối với vấn đề này, giả tôn cảm giác mình phải cẩn thận trả lời. Căn cứ trên sách ghi chép. Quán linh đột biến thực lực tăng vọc. Đại khái có thể đi đến kiếm Hoàng thực lực. Dựa theo năm quẻ, khu ma nhân vừa mới biểu hiện, ta phỏng đoán cũng hẳn là kiếm Hoàng thực lực. Dạ côn kỳ thật cũng là chuyên gia chém gió. Dù sao cũng là tại người vợ trước mặt, bên người còn có em trai cùng học sinh, phải làm bộ rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà dạ côn nói không phải không đạo lý, không hư xác thực có kiếm Hoàng thực lực. Kỳ thật phần lớn kiếm hoàng không có uổng phí vũ mã, đều sẽ ngồi phi thuyền. Dù sao ngữ không phi hành không thoải mái, không nóng nảy lời phi thuyền là lần thứ nhất lựa chọn. Diệp Ly cũng tò mò hỏi: "Phu quân, thực lực kia có cái gì phân chia sao, các ngươi nữ hài tử xác thực muốn tìm hiểu một chút. Bằng không thì cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta Huyền Nguyệt Đại lục có hai loại phương thức tu luyện, một loại là kiếm đạo, một loại là pháp đạo tiến giai tuần tự là như vậy kiếm đồ kiếm sĩ kiếm sư kiếm vương kiếm hoàng kiếm công cùng kiếm đế pháp đạo cũng giống như nhau chẳng qua là kiếm đổi thành pháp thế nhưng pháp đạo rất khó phu quân cái kia kiếm đế mặt trên còn có cảnh giới sao diệt ly hỏi lần nữa giả côn dĩ nhiên biết là có nhưng bây giờ lại nói Từ trong sách ghi chép, kiếm đế phía trên xác thực còn có. Chúng ta Thái Kinh cũng xuất hiện qua nguyên tôn kiếm đế. Đây chính là Thái Kinh người sáng lập. Đáng tiếc ngã xuống rồi. Diệp Ly nghe xong không nói gì, tâm bên trong đang tính toán. Nhan Mộ nhi nũng liễu nói ra. Phu quân, vậy ngươi bây giờ là thực lực gì A đại ca không tu luyện? Không đúng đại ca tu chính là cầm kỳ thư họa. Một bên dạ tần thay đại ca trả lời A Diệp Ly cùng nhăn mổ nhi vinh hô một tiếng Sau đó thầm mắng tiểu chọc đầu xảo quyệt Rõ ràng có thực lực còn trang cũng giống như mình Xấu lắm Dạ côn sờ lên mũi cũng không có nói rõ lý do cái gì Đông tứ cùng đáp tử lại đạt được mấy thêm chốt tin tức Lão sư thế mà họ cầm kỳ thư họ rồi nghe lão sư em trai nói Vẫn là chủ tô Trời ả vội vàng ghi xuống tới mọi người ở đây nói chuyện trời đất là. Không hư công tử bị quán linh một cái quay đầu móc hung hăng đánh chúng. Cả người phản phất đều muốn thăng thiên năm quẻ khô ma nhân cũng chỉ đến như thế. Quán linh mang theo giữ tợn cười nói, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Không hư công tử tầm mắt quét ngang, chống tải ghế đứng lên. Nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thực lực thế nhưng hiện tại là ngươi bức ta vừa mới vừa sức Không hư công tử mánh liệt chắp tay trước ngực bàng bạc đảo lực đang ở điên cuồng vận chuyển. Phi thuyền đều sinh ra đung đưa kịch liệt. Năm quẻ khô ma nhân tán phát kiếm hoàng khí tức bị tất cả mọi người đã nhận ra phi thuyền thuyền thở dài đi trong miệng thức ăn. Một đường hùng hùng hổ hổ chạy đến. Cuối cùng một chuyến. Còn muốn kiếm chuyện phù hóa cảnh long chỉ thấy ở trên không hư thân thể bốn phía bỗng nhiên ngưng ra vô số linh phù Này Trúc Linh phù do đạo lực biến thành uy lực tự nhiên muốn so viết tay mạnh không phải vạn bất đắc dĩ không hư là không muốn dùng một chiêu này Dù sao quá tiêu hao đạo lực Không có mấy tháng thời điểm Căn bản là không có cách khôi phục đáng chết Hôm nay chính mình làm sao xui xẻo như vậy ngàn năm khó gặp một lần sự tình Chính mình cùng sư phó liền đụng phải hai lần nói ra người khác đều sẽ không tin Không hư hai tay tốc độ cao kết ấm. Liên tục không ngừng đạo lý tràn vào linh phù bên trong. Này chút linh phù phản phất cố có sinh mệnh giống như. Bắt đầu chậm rãi di chuyển. Dung hợp. Không thể không thừa nhận một sự kiện. Cái kia chính là không hư xác thực rất cường hãn. Dạng này ngưng tổ có thể là hết sức phí tinh khí thần. Hơi không cẩn thận phí công nhọc sức. Sẽ còn cắn trả một thoáng. Mọi người thấy linh phù dung hợp, dần dần hóa thành một đầu dài mười trưởng màu vàng kim trường long cỡ nào thần kỳ hình ảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đánh có chết cũng không tin. Trước mắt xuất hiện long, tại toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên, chỉ có quan hệ với long truyền thuyết. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua thần long, dù cho giả tôn cùng giả tần thấy đầu này thần long. Đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc Người này mặc dù là trang bức điểm Nhưng thực lực xác thực có nhan mộ nhi cũng giống như nhau Nghe sư phó nói qua Long trước kia cũng là yêu loại Nhưng tu luyện đến cực hạn Liền bị nhân loại chỗ cúng bái bây giờ thấy ngưng tụ xa thần Long Trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc thán phục Mặc dù là giả Thế nhưng Long uy hiển thì rõ không thể nghi ngờ Diệp Ly liền tương đối bình tĩnh Long A thấy nhiều lắm Nhìn xem kích thước Nếu như là Long Cũng là một đầu ấu Long Thành niên Long đó là khá là khổng lồ Không hư phản phất thấy vinh quang Tại triều lấy chính mình vấy trào Hôm nay nếu là đã thu phục được Cái này oán linh Danh hào của mình lần nữa vang vọng Thái kinh chính mình cái này Vạn năm lão nhị cũng nên thăng một lít Gào chỉ nghe màu vàng Kim thần Long phát ra một tiếng rồng gầm Mặc dù là giả nhưng long uy trong nháy mắt bao phủ mọi người cái kia uy nghiêm thân thể phảng phất đại biểu cho trí cao tất cả mọi người đến cúng bái oán linh hiện tại ngươi coi như tàu xin tha thứ ta cũng muốn đưa ngươi biến thành cho bùi oán linh lộ ra có chút ngưng trọng thậm chí tầm mắt xuất hiện một tia e ngại màu sắc thấy oán linh cây dạng này không hư lên tiếng cười một tiếng Đi chết đi cảnh bã gào màu vàng kim thần long mang theo vô cùng hung tàn uy áp đánh tới. Quán linh cảm giác thân thể đều không thể động đậy một thoáng. Đối mặt long uy, Một cái nho nhỏ yêu loại quán linh căn bản là không có cách ngăn cản không hư thấy thắng lợi tại chiều lấy chính mình vấy trào. Tất cả mọi người tầm mắt đều tại thần long phía trên. Nhưng mà như vậy lúc. Một chiếc đũa đột nhiên từ bên ngoài bay vào. Chuẩn xác không sai chọc lấy một thoáng không hư cái chán một thoáng. Không hư toàn thân cứng đờ. Cúi đầu nhìn về phía rơi xuống đũa. Phía trên thế mà còn có lá sao phúc không hư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo không hư bị đánh gãy. Trên không hung mãnh thần long chậm rãi tiêu tán đi. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình làm mộng bức. Người nào tại muốn chết muốn sống không biết ta đang dùng cơm sao không biết quấy dày người ăn cơm. Là một kiện hết sức không có lễ phép sự tình sao mọi người hiện tại chỉ đang nghĩ. Người quấy dày người khác chiến đấu. Có phải hay không càng thêm không lễ phép a Dạ côn đánh giá cái này người. Ăn mặt mang theo có chút giã tính. Khoác trên người hẳn là hổ điêu ra đi. Bền chắc cơ ngực cùng cơ bụng đều hiện ra ở bên ngoài. Này loại xuyên pháp, giả côn rất ít gặp, dù sao tại thái tây huyện bên trong, tất cả mọi người che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nữ hải tử ngươi ngay cả cánh tay đều không nhìn thấy loại kia. Thuyền xài không biết người nào kinh hô một tiếng. Nói thật, đây là lần thứ hai trông thấy vị này thuyền lớn, mà có vài người thấy đều chưa thấy qua. Có thể nói, nhiều như vậy phi thuyền. Cũng chỉ có chiếc này thuyền dài nhất không chịu trách nhiệm Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ Coi như ra tới Làm cũng không phải chuyện gì tốt